Đoạn đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam Thưa quý vị, ở chương trình đọc truyện lần trước Mai Sư Phong giao ước trong 3 chiêu sẽ hạ quách tỉnh nhưng quá 100 chiêu vẫn bất phân thắng bại Nghe theo lời Hoàng Dung, quách tỉnh nấp sau cột nhà xuất dưỡng y thị mấy lần lâm nguy, bỗng trăng khuất trong nhà đèn đóm tắt hết Mai Sư Phong xuất trảo, cao trúng lưng bàn tay quách tỉnh chảy 3 dòng máu đen chu thông lén bắt ba con cá kiển bỏ vào cổ áo mai siêu phong y thị phương tâm bị chu thông lấy sạch đồ vật trong bọc y đưa hoàng Dung thuốc giải cho quách tỉnh uống tiện tay nhét luôn ngọn thủy thủ có tấm da chép kinh văn cửu âm chân kinh vào bọc của quách tỉnh giải độc xong chàng nhận ra yếu quyết và thấy được sơ hở của đối phương xuất một chưởng mai siêu phong lập tức ngã vật xuống chàng tha mạng cho y thị bỗng nhiên Bóng áo xanh hiện ra nắm lưng Mai Sư si Phong chạy khuất vào rừng. Một hồi sau, bóng áo xanh lại xuất hiện, đặt Mai Sư si Phong lại chỗ cũ rồi vọt đi. Y thị đòi đấu tiếp với quách tỉnh. Nhờ vào tiếng gió của viên sỏi bắn ra hướng dẫn, y thị phát trưởng trúng mấy lần. Hoàng Dung bỗng nhận ra quái khách ấy chính là cha của nàng, hoàng đảo chủ. Hoàng Dược Sư xuất hiện cho phép lục thừa phong từ nay được truyền võ công cho quán Anh. tặng thêm bộ toàn phong tảo dịp thoái pháp để chữa liệt chân và tìm ba sư đệ về cùng luyện. Mai Sư Phong được sư phụ tha chết, nhưng hậu tâm bị y trưởng vào ba mũi phụ cốt châm. Hoàng Dược Sư nói Dược tính trên phụ cốt trầm, Sau một năm mới phát tác Trong một năm ấy Có ba việc cho người làm Người làm xong Thì tới đảo Đào Hòa gặp ta Ta sẽ có cách Lấy trầm ra cho người Mai Sư Phong cảm mừng Vội hỏi Đệ tử có gặp dầu sôi lửa bóng Cũng sẽ làm tròn việc ân sư giao Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói Ngươi biết ta sai người đi làm chuyện gì không Mà đáp ứng màu lẹ như thế Mai Sư Phong không dám nói gì Chỉ còn cách dập đầu lạy lục quan Dược Sư lại nói Việc thứ nhất là người đã mất cửu âm chân kinh Thì phải đi tìm về đây Nếu người ta đã đọc quà Thì giết họ đi Một người đọc quà Thì giết một người Một trăm người đọc quà Thì giết một trăm người Nếu mới giết chín mười chín người Thì đừng tới gặp ta rồi Mọi người nghe thế Trong lòng đều lạnh bước Giang Nam Lục Quái nghĩ thầm Hoàng Dược Sư Có ngoại hiệu là đông tà Tính hết việc làm Quả nhiên cũng rất tà môn Lại nghe Y nói tiếp Bốn sự huynh đệ Khúc lục Vũ phùng của người Đều vì người mà bị liên lụy Người đi tìm Linh phòng. mặt Phong về đây, rồi đi hỏi thăm, tìm người nhà con cái nhãn phòng được cả tới Quy Dân Trang. Đó là việc thứ hai. Mai Sư Phong nhất nhớt dân dạ, lục thừa Phong nghĩ thầm. Chuyện đó thì mình có thể làm được. nhưng y biết tính nết Sư Phụ, không dám nói chan vào. Hoàng Dược Sư ngẩng đầu nhìn trời, nhìn nhìn sao bắt đầu ở chân trời. Thông Thả nói Cửu âm chân kinh là các người tự ý lấy đi Công phu trong kinh ta không sai các người luyện tập Nhưng các người tự luyện Chắc người cũng phải biết nên làm thế nào rồi chứ Qua một lúc ông lại nói Đó là việc thứ ba Mai Sư Phong nhất thời không hiểu rõ ý sư phụ Cuối đầu ngẫm nghĩ hồi lâu Mới sực hiểu ra Rung lên nói Khi nào làm xong hai việc đầu Đệ tử sẽ quỷ hết công phu Của âm Bạch Cốt táo Và tồi tâm trưởng Quách tỉnh không hiểu Kéo kéo tay áo Hoàng Dung Đưa mắt có ý hỏi Hoàng Dung trên mặt có vẻ rất bất nhẫn Đưa tay phải thật chặt Vào tay trái mình Quách tỉnh lúc ấy mới hiểu rõ Té ra Là tự chặt tay mình. mình Nghĩ thầm Mai Sư Phong tuy làm nhiều việc ác Nhưng nếu thật lòng hối cải, Thì cần gì phải dùng hình phạt thảm khốc như thế Phải bảo dùng gì Năng nỉ dùng y thị mới được Đang nghĩ về chuyện ấy, quan Dược Sư chờ quay lại Dậy y Nói Người tên Quách Tỉnh có phải không Quách Tỉnh rồi bước lên giái lại Quách tỉnh nói Đệ tử là quách tỉnh xin ra mắt hoàng lão tiền bối Hoàng dược sư nói Đệ tử của ta là Trần Quyền Phong là do người giết có phải không? Bản lĩnh của người cũng không nhỏ đâu Quách tỉnh nghe lời lẽ của y có ý không hay Trong lòng quán sợ nói Lúc ấy đệ tử nhỏ tuổi không biết gì Bị Trần tiền bối bắt giữ Trong lúc hoảng loạn, lỡ tay đã thương y. Hoàng Dược Sư hừ một tiếng, lạnh lùng nói. <cười> Trần Quyền Phong tuy là phản đồ của môn phái ta, nhưng môn phái ta tự có người giết y. Môn nhân đảo đào hoa, há lại để người ngoài giết à? Quá tỉnh không biết trả lời thế nào. Hoàng dung vội nói. Cha, lúc ấy y chỉ có sáu tuổi, có biết gì đâu. quan dược sư làm như không nghe lại nói lão ăn mày hoa hồng vốn không chịu nhận đệ tử mà lại dạy ngươi 15 lăm trưởng trong hàng long thập bát trưởng đắc ý nhất của y người ác có chỗ hơn người nếu không thì cho dù người có hoa ngôn xảo ngữ cũng không thể được y yêu mến đâu ngươi dùng bản lĩnh mà lão ăn mày dạy cho ngươi đánh bại đệ tử của ta <cười> lần sau lão ăn mày gặp ta y lại không múa mép sao hoàng dung cười nói cha quan ngôn xảo ngữ thì có nhưng mà không phải là y mà là con y rất thành thật cha đừng có hung dữ dọa y mà quan dược sư sau khi chết sống chung với con gái vô cùng chiều chuộng nàng vì thế khiến nàng vô cùng ngang ngược chẳng có chút quy củ gì Hôm trước, bị cha trách mắng dài câu, lập tức bỏ nhà ra đi. Hoàng Dược Sư vốn nghĩ con gái cưng lưu lạc giang hồ, nhất định sẽ tiều tụy khổ sở. Nào ngờ khi gặp lại, lại thấy nàng còn xinh đẹp hơn trước, lại thấy nàng tỏ vẻ thân thiết với quách tỉnh. Chuyện gì cũng lo lắng cho y, tựa hồ còn hơn cả cha. Trong lòng rất gian tức, lúc ấy không kể gì tới con gái, nói với quách tỉnh lão ăn mày dạy người bản lĩnh cho người đem ra đánh bại mai siêu phong rõ ràng là cười môn đệ của ta không có người các đệ tử của ta không ai bằng hoàng dung vội nói cha ai nói là đệ tử đảo đào hoa không có người y coi thường mai siêu tỷ bị mù trên chữ pháp may mắn chiếm được chút tiện nghi có gì là lạ đâu cha cứ bảo y bịt mắt lại đánh nhau với mai siêu tỷ mà xem Để con làm cho cha hả giận. Rồi tung người, nhảy ra quát. Lại đây, lại đây. Ta dùng công phu tầm thường mà cha ta dạy, tỷ thí công bằng với trưởng pháp đắc ý nhất mà hồng thất công dạy ngươi. Nàng biết công phu của Quách Tĩnh với mình tương đương nhau. Hai người chỉ cần đánh nhau vài mươi chiêu ngang tài ngang sức thì cha cũng sẽ hết giận. Quách tỉnh hiểu dụng ý của nàng. Thấy Hoàng Dược Sư chưa cản trở, nàng nói. Trước này, Ta không thắng được cô nương. Bây giờ lại xin đánh cho dài quyền vậy. Nói xong, lập tức bước tới trước mặt Hoàng Dung. Hoàng Dung quát lên. Xem chiêu. Rồi vung tay chém ngang. Gió rít dù dù. Chính là chiêu vũ kết phong cuồng trong lạc anh thần kiếm trưởng. Quách tỉnh bàn dùng chiêu số trong hàng long thập bát dưỡng đối địch. Nhưng y rất yêu thương Hoàng Dung. Làm sao chịu dùng toàn lực Nhưng hàng lông thập bắt trưởng toàn dựa vào kình cương lực mạnh để thủ thắng. Còn nói tới chiêu số phức tạp kỳ ảo, thì làm sao so được với Lạc Anh thường kiếm trưởng? Chỉ mới qua vài chiêu, y đã bị trúng liên tiếp mấy chưởng. Hoàng Dung muốn cha hả giận, mấy chưởng ấy đều đánh thật nặng. Biết rõ quách tỉnh xương cốt khỏe mạnh, mấy chưởng ấy có thể chịu nổi, cho nên cao giọng quát: ngươi còn chưa nhận thua à? Miễn thì nói, nhưng tay vẫn đánh không ngừng. Quan Dược Sư sắc mặt xám xanh, cười nhạt nói. Trò <cười> đùa này thì có gì mà đáng xem? Cũng không thấy thân hình y lay động, nhưng đột nhiên đã sống tới bên cạnh. Hai tay chia ra, chụp vào cổ áo sau lưng hai người, ném ra hai bên. Tuy là chụp như nhau, nhưng kình được lại khác hẳn nhau. Tay trái ném con gái, chỉ là xô nàng ra. Còn tay phải ném quá tĩnh thì vận lực rất mạnh, muốn quật y thật mạnh xuống đất. Quách tĩnh thân hình trên không không vận lực được, chỉ thấy không làm chủ được, ngã về phía sau. Nhưng chân vừa chạm đất đã lập tức đứng dẫn, cũng không bị ngã. Y mà ngã một cái thân tím mặt mũi, nửa ngày bỏ dậy không được thì cũng thôi. Nhưng như thế thì hoàng Dược Sư tuy thầm khen công phu hạ bàn của thằng tiểu tử này không kém. Xong, ông càng tức giận, quát lên. Ta không có đệ tử, chỉ còn cách tự mình ra tiếp người dài trưởng. Quách tỉnh vội, khom người, nói. Đệ tử, dù mực to bằng trời, cũng không dám qua chiêu với tiền bối. Hoàng Dược Sư cười nhạt nói. <cười> qua chiêu với ta à? Tiểu tử người chưa đáng đâu. Ta đứng bất động ở đây, người cứ đem hàng lòng thập bát trưởng. Từng trưởng, từng trưởng đánh vào người ta. Chỉ cần làm ta hơi nhích người đi, né tránh, hay giơ tay đón đỡ, thì kể như ta thua, được không? Quách tỉnh nói. Đệ tử không dám. Quang dược sư nói. Không dám, cũng bắt người phải dám. Quách tỉnh bây giờ nghĩ thầm. Đã tới nước này, mà không động thủ, thì muôn dạng lần không được. Chỉ còn cách đánh y già trưởng. Y chẳng qua là muốn mượn lực, đẩy lực, hết mình trở ra. Mình ngã dài cái, thì có gì đâu. Hoàng Dược Sư thấy Y còn ngần ngừ, nhưng trên mặt lại có vẻ hâm hở muốn thử. bèn nói, Động thủ mau đi, người không ra chiều, thì ta đánh người đó. Quách tỉnh nói, Đã có lệnh của tiền bối, đệ tử không dám không tuân. Rồi xuống tấn, ra thế, dặn người dương tay. Giả vòng đánh ra một chưởng Chính là chiêu kháng long hữu hối Mà y luyện tập thành thục nhất Y đã sợ làm hoàng dược sư bị thương Lại sợ nếu dùng toàn lực Thì kinh lực phản kích cũng sẽ rất mạnh Nên chỉ dùng 6 thành công lực Chưởng ấy đánh tới người hoàng dược sư Đột nhiên cái người y trơn tuột như là bôi dầu Ta chưởng vừa chạm tới Đã trượt qua một bên Hoàng dược sư nói sao thế người coi thường ta à người sợ ta không chịu nổi hàng long chữ ngoài mảnh thần diệu của ngươi có phải không quách tỉnh nói đệ tử không dám chương thứ hai hoặc dược tài uyên cũng không dám dùng hết sức hít sâu một hơi dù một tiếng chưởng trái phóng ra trước chưởng phải lập tức xuyên qua dưới chưởng trái phát lên đánh thẳng vào bụng dưới y Hoàng dược sư nói như thế mới ra hồn chứ hôm trước không có công dạy quá tỉnh thử trưởng vào cây tùng bắt y tay trưởng vừa chạm vào thân cây phải lập tức phát kình mới có công hiệu đẩy cứng phá mạnh y đã rèn luyện theo pháp môn ấy Hàng ngàn hàng dạng lần Đầu ngón tay hơi chạm vào giặt áo Hoàng Dược Sư Là lập tức phát Kinh Nào ngờ Đúng trong chớp mắt tình lực vừa phát Lực đạo chưa tới Thì bụng dưới của đối phương Đột nhiên hóp vào chỉ nhà cắt một tiếng Cố tay đã bị chặt khớp Tác dưỡng này của Y Nếu đánh trượt thì không bị gì Chẳng qua chỉ là phí sức Nhưng rõ ràng đánh vào chỗ chịu lực Mà phát Kinh mau lẹ Luôn kinh lực ấy đột nhiên lại trở thành vô ảnh, vô tung Lúc muốn thu kinh thì làm sao còn kịp Chỉ cảm thấy cánh tay đau buốt vội nhảy ra vài thước Cánh tay đã không nhớt lên được Giang nam lục quái thấy hoàng dược sư quả nhiên không né tránh, không trả đòn Thân hình không động đậy Mà trong một chiêu lại đánh trạt khớp cổ tay của pháp tỉnh Vừa khâm phục, vừa lo lắng chỉ nghe hoàng dược sư quát người cũng nếm của ta một chưởng để biết hàng lông thập bát chưởng của lão ăn mày lợi hại hay chưởng pháp của đảo đào hoa ta lợi hại nè câu nói vừa dứt chưởng phong đã rít lên quá tỉnh nhịn đâu tung người ngủ ra muốn tránh qua một bên nào ngờ quan dược sư chưởng chưa phát tới chân đã đá ra một quát một móc quá tỉnh lập tức ngã giật xuống hoàng dương quản sợ kêu lên cha cha đừng đánh mà từ bên cạnh lách vào nằm phục trên người khoách tỉnh quan dược sư biến trưởng thành trảo nắm lưng con gái nhấc lên tay trái chém mạnh xuống giang nam lục quái biết một chưởng này đánh xuống thì khoách tỉnh không chết cũng trọng thương Nhét về xông vào hoàng kim pháp đứng gần nhất quả cân trên chiếc đoàn cân đánh thẳng vào cổ tay trái y hoàng dược sư đặt con gái qua một bên hai tay tùy ý vung ra cướp đoàn cân của toàn kim pháp và trường kiếm trong tay hàn tiểu oanh dùng kiếm đập lên đoàn cân leng can một tiếng kiếm và đoàn cân gãy thành bốn đoạn lục thừa phong kêu lên sư phụ muốn lên tiếng khuyên can nhưng sợ oai của thầy lại không dám nói tiếp hoàng dương khóc nói cha cha giết y đi con vĩnh viễn không gặp cha nữa đâu rồi chạy mau về phía thái hồ âm một tiếng cô nhảy luôn xuống nước Quan Dược sư vừa giận vừa sợ tôi biết con gái thông thạo thủy tính từ nhỏ thường đùa giỡn với rùa cá trong sóng biển ở đông hải cả ngày không lên bờ cũng không việc gì nhưng lần này nàng đi không biết lúc nào mới gặp lại vội phi thân giọt ra giang hồ trong đêm tối mờ mịt chỉ thấy một làn bọt nước từ đáy hồ sủi thẳng lên quan dược sư ngẩng người ra hồi lâu ngoảnh lại nhìn thấy chu thông đã nắng lại cổ tay cho quá tỉnh lập tức giận lây qua y lạnh lùng nói bảy người các ngươi tự sát đi để ta xuất thủ thì phải nếm mùi đau khổ đó kha trấn áp cầm ngang thiết trượng nói nam tử hán đại trượng phù Chết còn không sợ, sợ gì đau khổ. Chu Thông nói. Giang Nam lục quái đã về tới Cố Hương. Hôm nay, chuồng tác ở Ngũ Hồ. Còn hối tiếc gì nữa? Sáu người, kẻ cầm binh khí, kẻ thì tay không. Bày thành trận thế, chấn địch. Quá tỉnh nghĩ thầm. Sáu vị sư phụ làm sao là đối thủ của Y được? Chỉ ủ mạng vô ích. Ha, lại vì mình mà làm hại các vị sư phụ sao? Vợ dàng tung người giọt tới, nói Trần Quyền Phong là do đệ tử giết Các vị sư phụ của ta vô can Một mình ta đền mạng cho y Rồi lập tức ứng ngực, hiên ngang Nói với Hoàng Dược Sư Chỉ là đệ tử thù cha chưa trả Tiền bối có thể nới hạn cho một tháng Sau 30 ngày, đệ tử sẽ đích thân tới đảo Đà Hoa Chịu chết được không? Hoàng Dược Sư lúc ấy Nộ khí đã giảm Lại lo lắng cho con gái Không còn lòng dạng nào đến xịa tới y vung tay một cái Quay người bỏ đi Mọi người không kìm được ngạc nhiên Tại sao quách tỉnh chỉ nói một câu như thế Mà lại dễ dàng xua được y đi Chỉ e Y còn có thủ đoạn tàn độc lợi hại Nhưng thấy y khuất dần trong màn đêm Không thấy đâu nữa Lục thừa phong ngẩn người ra hồi lâu Mới nói mời các vị vào hậu đường nghỉ ngơi. Mai Sư Phong hô hô cười lớn, hai tay áo vất lên đã nhảy lùi ra hơn một trượng, xây người cũng lao vào màn đêm mờ mịt. Lục Tử Phong gọi: Mai sư tỷ, Mai đệ tử của người đi theo chứ. Trong màn đêm dày đặc vẫn im ắng, Mai Sư Phong đã đi xa rồi. lục quán anh đỡ hoàng nhân khang dậy thấy y đã bị điểm kính nhiệt đạo không thể động đậy chỉ có hai tròng mắt là còn chuyển động lục thừa phong nói ta đã đáp ứng sư phụ người thả người đi thấy y bị điểm nguyệt không phải là thủ pháp bản môn tuy mình có thể giải quyết giúp cho y nhưng đối với người điểm nguyệt thì có chỗ bất kính đang định cất tiếng hỏi thì chu thông đã bước qua đứng vào hông hoàng nhan khang mấy cái lại vỗ nhẹ mấy dưỡng lên lưng y giải khai vượt đạo lục thượng phong nghĩ thầm công phu trên tay người này quả thật cao cường gió công của hoàng nhan khang không kém nhưng chưa thấy y đánh lại một chiều nửa thức thì đã bị điểm quyệt rồi thật ra nếu chân chính động thủ thì tư hoàng nhan khang không bằng được chu thâm nhưng không đến nỗi lập tức thất bại chỉ là lúc mái đại sảnh sụp xuống hỗn loạn hoàng nhan khang lại kéo tên võ quan họ đoàn chu thông rất giỏi lợi dụng người ta phân tâm để đánh vào chỗ sơ hở cho nên ra tay là đắc thủ ngay chu thông nói vậy này là quan gì đây người cũng dắt y đi luôn đi lại giải quyết môn luôn cho tên võ quan, tên võ quan ấy tự nghĩ ác là phải chết nhưng nghe nói được thả vô cùng vui mừng khom lưng nói đại đại anh hùng có ơn cứu mạng ti chức đoàn thiên đức trọn đời không quên các vị nếu có việc tới kinh tiểu tướng sẽ xin hết lòng chiêu đãi quách tỉnh nghe ba chữ đoàn thiên đức chợt thấy ù cả tay, rung giọng nói ngươi ngươi là đoàn thiên đức à đoàn thiên đức nói đúng thế tiểu anh hùng có gì chỉ giáo quách tỉnh nói Mười tám năm trước, ngươi làm gió quan ở phủ Lam An có phải không? Đoàn Thiên Đức nói. Phải? Sao tiểu anh không biết được? Mới rồi, y từng nghe Lục thừa Phong nói Lục Quán Anh là đệ tử của Khô Mộc Thiền Sư. Lại nhìn qua Lục Quán Anh, nói. Ta là cháu của Khô Mộc Đại Sư. Chúng ta nói ra còn là người một nhà đó. <cười> Quách tỉnh nhìn Đoàn Thiên Đức từ trên xuống dưới. Lại nhìn từ dưới lên trên Thủy chung không nói câu nào Đoàn Thiên Đức chỉ cười lấy lòng Qua một lúc Quách tỉnh nhìn qua Lục Thừa Phong Nói Lục Trang chủ Tại hạ muốn mượn hậu sảnh của Quý Trang làm một việc Lục Thừa Phong nói Dĩ nhiên là được Dĩ nhiên là được Quách tỉnh kéo tay đoàn Thiên Đức Sải chân bước về phía sau Giang nam lục quái ai cũng mặt mày rạng rỡ nghĩ thầm lưới trời lồng lộng lại chạm mặt gà ác tặc này ở đây nếu y không tự nói ra tên họ thì làm sao biết y chính là người mà năm xưa bảy anh em họ dạng dậm truy tìm cha con lục thừa phong và hoàng nhan khang không biết ý của quách tỉnh cùng theo vào hậu sảnh gia đình cầm đèn bước lên quách tỉnh nói làm phiền cho mượn giấy bút gia đình dân lời mang tới quách tỉnh nói với chu thông nhã sư phụ xin người viết lên vị cho tiên phụ chu thông cầm bút viết tám chữ lớn linh vị của quách nghĩa sĩ khiếu thiên đặt ra giữa bàn đoàn thiên đức còn cho rằng vào hậu sảnh thì quá nữa là được ăn điểm tâm qua đêm đến khi nhìn thấy tên họ quách khiếu thiên thì quáng sợ hồn phi phách tán vừa ngoảnh lại Thấy dốc dáng béo béo, lùng lùng của hàng bảo câu, lại càng sợ thêm, đái luôn ra quần. Hôm ấy, y mang mẹ quá tỉnh, suốt đường chạy thẳng lên phương Bắc, gian nằm cái quái đuổi theo. Y từng mấy lần nhìn trộm hàng bảo câu qua khe cửa khách điếm. Người này, thân hình béo lùng quá dị, rất khó quên. Mới rồi, ở đại sảnh, vì y còn đang sợ hãi, chưa định thần, cho nên chưa lưu ý tới người khác. Lúc ấy, Dưới ánh đèn sáng Nhìn thấy rất rõ ràng Không biết làm sao là tốt Chỉ rung lên cầm cập Quá tỉnh quát Người muốn chết êm ái sung sướng Hay thích bị hành hạ đau khổ trước Đoàn thiên đức Tới bước ấy Đâu còn dám giấu giếm Chỉ đành đổ tội Nói Lão thái gia người Là quách nghệ sĩ Không may mất mạng Tuy tiểu nhân có liên can tới một phần Nhưng có Điều Có điều tiểu nhân dân lệnh trên sai khiến, không tự chủ được. quá tỉnh quát. Ai sai ngươi? Ai sai ngươi tới hạ sát cha ta hả? Nói mau xem, nói mau. Đoàn Thiên Đức nói. Đó là lục dương tử, lục dương gia, hoàng nhan hồng liệt, nước đại kim. Hoàng nhan khang quán sợ nói. Ngươi nói gì thế? Đoàn Thiên Đức chỉ dốc lòng đẩy người ta xuống nước. để giảm tội cho mình lúc ấy bèn đem chuyện hôm ấy hoàng ngang hồng liệt ưng ý bao thị vợ dương thiết tân như thế nào thông đồng với quan minh nhà tống sai quan binh tới thôn ngưu gia giết hại hai người dương quách như thế nào y giả dạng ra tay nghĩa hiệp cứu bao thị như thế nào mình phải trốn tới bắc kinh bị kim binh bắt làm phu tới mông cổ thế nào trong đám loạn quân lạc mẹ quách tỉnh như thế nào trốn về tới lâm an Rồi được lên chức như thế nào Thuộc lại tỉ mỉ Rồi y quỳ xuống nói với quách tỉnh Quách anh hùng Quách đại nhân Chuyện này quả thực Không nên trách tiểu nhân Năm ấy thay lão thái gia của người Oai phòng lẫm liệt Tướng mạo đường đường Dũng đã quyết ý thủ hạ lưu tình Còn muốn kết giao làm bạn bè với người Có điều Có điều Tiểu nhân là một viên quan nhỏ nhoi Quả thật tự mình không làm chủ được. Chỉ có lòng ái mộ xuông, đức tốt hiếu sinh. Tiểu nhân tên Đoàn Thiên Đức là Đạo Lý Thượng Thiên Hiếu Sinh Chi Đức. Tiểu nhân từ nhỏ đã hiểu rõ. Y biết thế mà quách tỉnh xám xanh, không chúc động lòng trước lời nói của mình. Lập tức quỳ xuống, liên tiếp dập đầu trước linh dị của quách kiếu thiên, Y kêu lên. Quách lão gia. Người trên trời lên thiên nên hiểu rõ kẻ thù đã hại người Là lục dương tử Hoàng Nhan Hồng Liệt Là thằng súc sinh ấy Chứ không phải hạng không bằng con sâu cái kiến như tôi Công tử gia của người hôm nay Lớn lên anh Tuấn như thế Người trên trời lên thiên ác cũng vui mừng Xin lão nhân gia người phù hộ Để y tha cái mạng chó này của tiểu nhân Y còn đang lải nhải nói tiếp Hoàng Nhan Khang đã nhảy giọt lên Hai tay Đánh xuống, phục một tiếng, đánh dở xương sọ, y chết ngay lập tức. Quách tỉnh nằm phục xuống trước bàn, buông tiếng khóc lớn. Cha con Lục Thừa Phong và Giang Nam Lục Quái, từng người tới trước đinh vị Quách Khiếu Thiên làm lễ. Hoàng Nhan Khang cũng lạy rạp xuống đất, dập đầu mấy cái, rồi đứng lên nói. Quách huynh, hôm nay ta mới biết gã Hoàng Nhan Hồng Liệt ấy, vốn là đại cừu nhân của ta và ngươi. Tiểu đệ trước đây không biết, Việc gì cũng làm trái ngược, Đúng là đáng tội muôn chết. Y nghĩ tới nỗi khổ của mẹ mình, Cũng đau lòng không lớn. Quách tỉnh nói, Ngươi định thế nào? Hoàng Nhan Khang nói, Hôm nay tiểu đệ mới biết rõ, Mình là họ Dương, Hai chữ Hoàng Nhan, Không có liên quan gì tới tiểu đệ. Từ nay trở đi, Ta là Dương Khang. Quách tỉnh nói. Tốt lắm. Như thế mới là kẻ hảo hán, không quên gốc. Ngày mai ta đi Bắc Kinh giết Hoàng Nhan Hồng Liệt. Người có đi không? Dương Khang nghĩ tới ơn nuôi dưỡng của Hoàng Nhan Hồng Liệt. Nhất thời, ngừng ngừ không đáp. Nhìn thấy Quách tỉnh lộ vẻ bất mãn, vội nói. Tiểu đệ đi với đại ca, cùng nhau trả thù. Quách tỉnh cả mừng, nói. Được, người cha đã mất của ngươi và mẹ ta đều từng nói với ta rằng Năm xưa tiên phụ và cha ngươi có ước hẹn với nhau Ta và ngươi phải kết nghĩa làm anh em Ý ngươi thế nào? dương Khang nói Đó là chuyện mong còn không được Hai người sau tuổi tác thì quách tỉnh sinh trước hai tháng Lúc ấy, hai người lại nhau tám lạy trước linh dị quách khứa thiên Kết làm anh em Đêm ấy mọi người nghĩ lại ở quê dân trang sáng sớm hôm sau lục quái và quách dương hai người từ biệt cha con lục trang chủ lục trang chủ tặng tiễn mỗi người một phần lễ vật rất hậu ra khỏi trang diện quách tỉnh nói với sáu vị sư phụ đệ tử và dương huynh đệ lên bắt giết hoàng nhang hồng liệt Muốn được sư phụ dạy bảo. Kha chung ác nói Cái hẹn hôm trung thu còn sớm Sắp tới bọn ta không có việc gì Dắt người đi làm chuyện lớn ấy Cũng được Bọn chư thông đều tỏ ý tán đồng Quách tỉnh nói Sư phụ với đệ tử Có ơn nạn như núi Chỉ là gã hoàng nhân hồng liệt này Giỏi nghệ tầm thường Lại có dương huynh đệ giúp đỡ Muốn giết y Tính ra cũng không phải là việc khó Sư phụ vì tiểu đệ từ mười mấy năm chưa về Giang Nam Hiện chỉ còn vài ngày là về tới Cố Hương Đệ tử không dám làm giấc giả đại giá của các sư phụ Lục quái nghĩ thấy cũng đúng Lại thấy y võ nghệ tiến triển rất nhiều Có thể hoàn toàn yên tâm Lúc ấy, vị rầm dặn dò một hồi Quá tỉnh nhất nhất dân dạ theo Sau cùng, hàng tử quanh nói Cái hẹn ở đảo Đào Hoa không cần đi đâu Nàng biết, quách tỉnh trung hậu thật thà, nói ra là làm Nhưng thấy hoàng dược sư tính tình kỳ quái tàn nhẫn. Nếu tới đảo đào qua, thế áp dữ nhiều, lành ít Quách tỉnh nói. Nếu đệ tử không đi, hát không phải thất tính với y sao? Dương Khang nói chen vào Loại yêu tà ma đạo, như thế thì nói tính nghĩa làm gì? Đại ca... ổ hủ quá kha tiếng ác hừ một tiếng nói tỉnh nhi chúng ta là người hiệp nghĩa há lại nói ra không nhớ lời hôm nay là năm tháng sáu ngày một tháng bảy chúng ta sẽ gặp nhau ở lầu túy tiên phủ gia hưng cùng tới đảo đào hoa bây giờ ngươi cởi con tiêu hồng mã lên bắc kinh trả thù nghĩa đệ của ngươi không cần đi cùng nếu ngươi có thể làm tròn được tâm nguyện là tốt nhất Nếu không thì chúng ta đem chuyện giết gian tạc ấy Nhờ các vị đạo trưởng phái toàn chân Họ nghĩa trọng như núi Ác không phụ sự gửi gắm của chúng ta đâu Quách tỉnh nghe đại sư phụ Muốn đa đảo đào qua với y Vô cùng cảm kích Lạy phục xuống đất Nam hi Nhân nói Nghĩa đệ của người xuất thân là người phú quý Phải cẩn thận đó Hàng tử quanh nói câu ấy của tứ sư phụ nhất thời ngươi cũng không hiểu rõ đâu từ nay về sau thỉnh thoảng cứ suy nghĩ cho kỹ nha quách tịnh nói nghe dạ chu thông cười nói con gái hoàng diệu sư khác hẳn cha từ nay về sau chúng ta đừng chọc giận cô ta nữa phải không tham đệ hàn bảo câu vuốt râu nói con nhãi ấy mắng ta là quá vừa lùng cô ta đẹp lắm mà Nói tới đó lại không kìm được cười âm lên. Quách tỉnh thấy các sư phụ đối với Hoàng Dung không còn nghi kỵ, rất là như vẻ. Nhưng lập tức nghĩ tới nàng hiện không biết đang ở đâu. Lại cảm thấy xốn xang. Toàn Kim Pháp nói. Tỉnh nhi, ngươi đi mau về mau. Bọn ta ở Gia Hưng chờ nghe tin mừng. Giang Nam lục quái Dung roi về Nam. Quách tỉnh dắt cương con hồng mã đứng ở cạnh đường. Chờ lục quái đi khuất hẳn mới lên ngựa Nói với Dương Khang Hiền đệ Con ngựa này của ta cước trình rất mau Lên Bắc Kinh mười mấy ngày là có thể trở về rồi Ta cứ làm bạn với Hiền đệ Dài hôm đã Hai người dông cương lên Bắc Thông thả mà đi Dương Khang trong lòng vô cùng cảm khái Một tháng trước đây Lúc nhận lệnh xuống Nam Thì tiền hô hậu ủng Làm khâm sứ Thượng Quốc Ai phong biết bao bây giờ lặng lẽ lên bắc vinh qua phú quý trở thành một giấc mộng quách tỉnh không ép y nữa để y khỏi khó xử nhưng có nên tìm cách báo cho hoàng nhân hồng liệt đề phòng lánh nạn hay không thì y lại rất ngần ngừ quách tỉnh lại cho rằng y nhớ tới cha mẹ đã qua đời cho nên không ngừng khuyên giải giữa trưa thì tới lập dương hai người đang tìm khách điếm chợt thấy một tên điếm tiểu nhị Bước ra, đón, và cười nói. Hai vị có phải là Quách Gia và Dương Gia không? Thức ăn đã chuẩn bị xong rồi, mời hai vị vào dùng. Quách Tỉnh và Dương Khang đều cảm thấy kỳ quái. Dương Khang hỏi. Tại sao ngươi nhận ra bọn ta? Điếm Tiểu Nghị cười nói. Sáng sớm hôm nay có một vị Gia Gia dặn dò rồi, có nói qua tướng mạo của Quách Gia và Dương Gia. Bảo Tiểu Điếm chuẩn bị sẵn thức ăn. Nói xong, giáp ngựa đưa hai người vào. Dương Khang hừ một tiếng, nói <cười> lục trang chủ của Quy Dân Trang, khách sáo thật Hai người vào chỗ ngồi, đếm tiểu nghị bưng thức ăn ra Toàn là bát đũa đẹp mắt, thức ăn ngon lành Lại có một bát gà nướng mà quách tỉnh rất thích Hai người ăn rất ngon lành Khi đứng lên tính tiền, thì trưởng quỷ cười nói Xin hai vị gia gia cứ tự tiện, tiền bạc đã tính cả rồi Dương Khang cười một tiếng, cho một lạng bạc tiền thưởng, biếm tiểu nhị tạ ơn mãi, đưa hai người ra tận ngoài cổng. Quách tỉnh trên đường, nói lục trang chủ khẳng khái, hiếu khách. Dương Khang vẫn còn căm hờn về việc bị bắt, y nói, Người ấy cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Chỉ biết dùng thủ đoạn này để luôn lạc hào kiệt giang hồ, mới làm được người đứng đầu của quần hùng Thái Hồ. Quách tỉnh ngạc nhiên, Lục Đăng Chủ không phải là sư thuốc của ngươi sao? Dương Khang nói Tuy Mai Sư Phong dạy gió công cho ta Nhưng cũng không thể kể là sư phụ của ta được Loại công phu tà môn ngoại đạo ấy Nếu ta biết sớm Thì lúc ấy đã không học Cũng không đến nỗi phải rơi vào tình thế như hôm nay Quách tỉnh càng ngạc nhiên hỏi Ngươi nói thế là thế nào? Dương Khang tự biết lỡ lời Đỏ mặt cười gượng y nói tiểu đệ đã biết cửu âm bạch cốt trảo không phải là võ công chính phái quách tĩnh gật đầu nói hiện đệ nói không sai sư phụ ngươi là tường xuân chân nhân võ công tinh thâm lại là quyền môn chính tông ngươi nói rõ mọi việc với sư phụ hối cải cho tốt ắt ông có thể bỏ qua chuyện cũ cho ngươi dương khang im lặng không đáp Xế chiều tới kim đàn, trong khách điếm lại có người ra đón. Duyên thang từ nhạc nói. Xem quy dân tràng tiễn khách tới đâu. Quách tỉnh đã nghi ngờ, vì trong ba ngày hôm nay, nơi nào cũng có khách điếm chuẩn bị cơm nước trước, mà luôn có một hai món lợi đặc biệt thích. Nếu lục quán anh sai người chuẩn bị, thì làm sao hiểu được tâm ý y như thế chứ? Ăn cơm xong, quách tỉnh nói. hiện đệ. ta đi trước một bước để thăm dò xem sao. Rồi thúc cương con tiểu hồng mã, trong chết mắt, đã chạy qua ba trạm đường, tới bảo ứng, quả nhiên không có ai tiếp đón. Quá tỉnh giá vào khách điếm, lớn nhất ở đó, chọn một phòng đắt tiền, ở cạnh phòng kế toán. Chờ đến xế chiều, nghe ngoài cổng có tiếng nhạc ngựa vang lên. Một kỵ mã phóng tới ngoài khách điếm, kéo cương dừng lại. Một người bước vào trong khách điếm, dặn dò phòng kế toán, ngày mai chuẩn bị thức ăn tiếp quách dương hai người. Quách tỉnh tuy đã sớm nghỉ ắt là hoàng dung, nhưng lúc ấy nghe thấy giọng nói của nàng vẫn không khỏi vô cùng mừng rỡ, tim đập thình thịch Nghe nàng hỏi lấy phòng, nghĩ thầm, dùng gì thích đùa giỡn. Mình cứ không nhận nàng, để tới nay qua chơi nàng một lúc. Ngủ đến canh hai, rón rán trở dậy, định tìm tới phòng hoàng dung dọa nàng một em chỉ thấy trên mái nhà bốn người chớp lên chính là hoàng dung quá tỉnh vô cùng ngạc nhiên Đang nửa đêm thế này mà cô ta đi đâu nhỉ lúc ấy đèn khai triển kim cơm rón rén theo sau lưng nàng hoàng dung chạy thẳng ra ngoài thành vẫn chưa phát giác có người đuổi theo chạy một lúc tới một dòng suối nhỏ ngồi xuống dưới một gốc nguyên liễu mò tông bọc Lấy ra vật gì đó Uống uống vào lưng Lúc ấy ánh đăng sáng chiếu xuống Gió mát thổi cành liễu Hoàng dung quần áo như lưng Cũng khẽ phất phơ Nước khe róc rách Tiếng trùng răng răng Khung cảnh thì êm đềm chỉ nghe nàng nói Đây là tỉnh Ca Ca Đây là Dung Nhi Hai người các ngươi ngoan ngoãn ngồi xuống nha Đối diện thế này này Phải rồi đúng là như thế Quách tỉnh nhóm chân, không có tiếng động rón rén đi tới sau lưng nàng. Dưới ánh trăng nhìn qua, chỉ thấy trước mặt nàng là hai cái tượng đất được làm ở vô tích. Một nam một nữ đều béo tròn, giữa mặt tươi cười. Quách tỉnh giúp ở quê dân trang, đã nghe Hoàng Dung nói tượng đất ở vô tích nổi tiếng khắp thiên hạ. Tuy là đồ chơi, nhưng giấy tác tinh xảo. Người nơi ấy gọi là Đại A Phúc Lúc trên đảo Đào Hoa Nàng có được mấy cái Lúc ấy quách tỉnh nhìn thấy rất thú vị Lại bước tới thêm vài bước Thế trước mặt tượng đất Còn bày thêm mấy cái chén bát nắng bằng đất Trong đựng các thứ hoa cỏ lá cây Nàng đang hạ giọng mà nói Bát này là tỉnh ca ca ăn nè Bát này là Dung Nhi ăn Đây là Dung Nhi nấu đó Có ngon không? Quá tỉnh nói chan vào Ngon lắm ngon lắm. Hoàng Dung khoáng sửng sốt Quay đầu nhìn lại Tươi cười rạng rỡ Ôm chồng lấy y Hai người ôm chặt lấy nhau hồi lâu Mới buông ra sống dai ngồi cạnh khe suối Cùng kể tình cảnh sau khi chia tay Tuy chỉ xa cách vài ngày Nhưng giống như đã mấy năm mấy tháng Không gặp nhau Hoàng Dung khúc khích, Vừa cười vừa nói quách tỉnh im lặng ngồi nghe bất giác ngưng thần đêm ấy hoàng dương thấy tình thế nguy cấp cha nhất định phải dưới quách tỉnh ai cũng không can được trong lúc nguy cấp bèn nói vĩnh viễn không gặp y nữa quan dược sư thương con lập tức tha quách tỉnh hoàng dương ở dưới thái hồ suốt nửa giờ đoán là cha đã đi rồi nhảy tới quách tỉnh lại vào quê dân trang dò xét Thế y vẫn yên ổn vô sự Không làm rất được an ủi. Nghĩ lại mới rồi nói với cha quá nặng lời Lại thấy rất hối hận Hôm sau Nàng đắp ở khu rừng rậm bên ngoài quê dân trang thấy y quá tỉnh và dân trang Sóng cương lên bắc Lúc ấy bàn dược lên trước Sắp xếp chuyện ăn uống cho họ Hai người nói chuyện đến khi mặt trăng lên tới giữa đỉnh đầu Lúc ấy Đàn tháng 6 Đêm tỉnh Gió mát Hoàng Dương trong lòng khoan khoái Dần dần cảm thấy mệt mỏi Lời lẽ rời rạc Qua một lúc gục đầu vào lòng quách tỉnh ngủ luôn da mịn thoáng hương Hơi thở êm êm Quách tỉnh sợ nàng thức giấc Người dựa vào cây dương liễu Không dám động đậy Qua một lúc cũng chợp mắt tiếp đi Cũng không biết là qua bao lâu Chỉ nghe tiếng oanh hót Trên cây dương liễu Quách tỉnh mở mắt ra Chỉ thấy mặt trời vừa mọc còn nghe vạn phất mùi u hương hoàng dung vẫn còn chưa tỉnh mày ngài ngắm nghiền vẻ mặt hồng hào miệng hơi mỉm cười chắc đang mơ thấy giấc mộng đẹp quách tỉnh nghĩ thầm để nàng ngủ thêm một lúc đừng làm nàng tỉnh giấc đang ngồi đếm từng sợi lông mi dài của nàng chợt nghe bên trái cách đó hai trượng có người nói ta đã hỏi rõ phòng của trình đại tiểu thư là phòng trong hoa viên phía sau cửa hiệu đồng nhân đường một giọng khác và nô hơn nói được đêm này chúng ta hành sự hai người nói chuyện rất nhỏ nhưng quách tỉnh đã nghe rất rõ không khỏi giật nảy mình nghĩ thầm đây ắt là dâm tặc hái hoa mà các sư phụ đã nói qua không thể để họ làm chuyện bậy bạ đột nhiên hoàng dung nhảy phát lên nói Tính cái cá đuổi ta nào rồi chạy vào phía sau một cây đại thụ quách tỉnh sửng sốt nhưng thấy hoàng dung liên tiếp dãy mình lúc ấy mới hiểu rõ lập tức đóng vai trẻ con đuổi bắt nhau hi hi hô hô đuổi theo nàng Bước chân nặng thình thịch không để lộ ra là có biết võ công hai người kia nói chuyện vốn không nghĩ rằng ngoài đồng cỏ xanh này lại có người không khỏi giật mình Nhưng thấy là hai thiếu niên nam nữ đùa giỡn đuổi nhau Cũng không hề để ý Nhưng không nói gì nữa Đi thẳng về phía trước Hoàng Nhung và Quách Tỉnh nhìn theo Thấy hai người áo quần rách rưới Ăn mặt lưới ăn mày Đợi họ đi xa Hoàng Dung nói Tỉnh ca ca Người nói đêm nay họ tới nhà trình đại tiểu thư làm chuyện gì Quách Tỉnh nói Quá nữa không phải là chuyện tốt Chúng ta ra tay cứu người được không hoàng dung cười nói cái đó đương nhiên nhưng không biết hai người ăn mày này có phải là thủ hạ của thất công không quách tịnh nói nhất định là không phải rồi nhưng thất công nói là ăn mày trong thiên hạ đều do ông quản mà ờ hai gã xấu xa này nhất định là cải trang làm ăn mày đây hoàng dung nói trên đời có hàng ngàn hàng vạn ăn mày nhất định cũng có không ít ăn mày xấu bản định của thất công tươi cao cường đó nhưng cũng không thể cai quản từng người từng người được. Xem ra, hai gã này chắc là ăn mày xấu rồi. Thất công đối với chúng ta tốt như thế, khó có thể báo đáp lắm. Chúng ta giúp ông quản đám ăn mày xấu đi. Thất công nhất định rất vui lòng. Quách tỉnh gật đầu, nói. Ừ, đúng là như thế rồi. Nghĩ tới việc có thể ra sức chút ít cho Hồng Thất Công, vô cùng cao hứng. Hoàng Duyên lại nói, hai người này đi chân không, tóc chân đầy ghẻ à ta thấy nhất định là ăn mày thật rồi người ngoài không thể cải trang giống như thế được đâu quách tỉnh trong lòng khâm phục nói đúng là cô nương quan sát tỉ mỉ thật về khách điếm ăn sáng ra phố dạo chơi tới phía tây thành chỉ thấy một hiệu cầm đồ lớn trên tường đề bốn chữ lớn đồng nhân lão đương chữ nào cũng cao hơn thân người phía sau cửa hiệu quả nhiên có hoa viên trong có một ngôi lầu kiến trúc u nhã trước viên buông rèm trúc xanh hai người nhìn nhau cười một tiếng nắm tay nhau dạo chơi khắp nơi ăn cơm chiều xong hai người chợp mắt dưỡng thần một lúc trong phòng qua canh một chạy thẳng về phía tây thành nhảy qua tường qua dương chỉ thấy tên lầu thấp thoáng có ánh đèn hắt ra hai người lên nóc lầu móc chân vào mái hiên thả người xuống lúc ấy cái trời nắng nực tên lầu chưa đóng cửa sổ qua đèn trước nhìn vào trong không khỏi thấy bất ngờ chỉ thấy trong phòng có bảy người đều là phụ nữ Một cô gái xinh đẹp khoảng 18-19 tuổi đang ngồi đọc sách dưới đèn đoán là trình đại tử thư. Sáu người còn lại đều ăn mặc như A Hoàng tay cầm binh khí mặt kình trang bó sát về người. Tinh thần mạnh mẽ xem ra đều biết võ công. Quách tỉnh và Hoàng Dung vốn định tới cứu người. Lại thấy người ta đã có phòng bị nghĩ chắc ở giữa có chuyện khác. Hai người phấn chấn tinh thần rón rén lật người lên nóc nhà ngồi chờ Chỉ mong được xem một trường nhiệt náo Chờ không đầy nửa giờ Chợt nghe ngoài tường có một tiếng động nhỏ Hoàng Dung kéo tay quách tỉnh một cái Con người lại sau so máy hương Chỉ thấy hai bóng đen ngoài tường nhảy vào Xem dọc dán Chính là hai người ăn mày gặp ban này Hai người ăn mày tới trước lầu Miệng khẽ quýt xáo Một A Hoàng mở rèm trước ra nói Là các vị anh hùng cái bang phải không Xin mời lên đây Hai người ăn mày nhảy lên lầu Quách tỉnh già Hoàng Dương Trong bóng đêm Người này nhìn người kia Ban ngày nghe hai người ăn mày trò chuyện Lại thấy tình hình tiểu thư kia Phòng bị trên lầu Nghĩ rằng hai người ăn mày mà tới Sẽ lập tức xảy ra một trường đánh giết. Nào ngờ Đôi bên lại là bạn bè Chỉ thấy tình đại tiểu thư đứng lên đón khách Nói câu dạng phúc vừa nói xin thỉnh giáo cao tính đại danh của hai vị người có giọng nói già nua nói tại hạ họ lê đây là sư điệp của tại hạ tên là dư triệu hưng trình đại tiểu thư nói té ra là lê tiền bối dư đại ca các vị anh hùng trong cái bang hành hiệp trưởng nghĩa người trong võ lâm ai cũng khâm phục tiểu nữ hôm nay được thấy tôn nhan của hai vị vô cùng vinh hạnh xin mời ngồi Nàng nói chuyện tuy là ngôn ngữ giang hồ Nhưng ấp a ấp úng Nói một câu Lại ngừng lại một lúc Câu ấy vô cùng lạ lẫm Giọng êm ái Nói những câu Người trong võ lâm ai cũng không phục Quả thật rất không hợp Nàng miễn cửa nói xong câu ấy Mặt đã đỏ bừng Lén đưa mắt nhìn lão ăn mày họ lê một cái Lại cúi đầu sướng Nhỏ nhẹ nói Lão anh hùng có phải là Người vẫn được gọi là Giang Đông Xà dương lê sinh lê lão tiền bối không à? Lão ăn mày kia cười nói. Cô nương nhãn lực hay lắm. tại hạ và tôn sư Thanh Tịnh Tản Nhân từng có duyên gặp mặt một lần. Tuy không phải là thăm giao, nhưng trước này mười phần khâm phục. Quách tỉnh nghe tới bốn chữ Thanh Tịnh Tản Nhân. Nghĩ thầm. Thanh tịnh tản nhân, tôn bất nhị tôn tiên cô Là một trong toàn chân thất tử Vì trình đại tiểu thư này và hai người ăn mày vốn không phải là người ngoài Chợt nghe trình đại tiểu thư nói Được lão anh hùng trượng nghĩa ra tay giúp đỡ Giảng bối vô cùng cảm kích Nhất thiết mọi chuyện đều xin lão anh hùng sai bảo Lê xin nói Cô nương là tấm thần ngàn vàng để gã cuồng đồ kia nhìn thêm một cái cũng phí trình đại tiểu thư chợt đỏ mặt lê sinh lại nói xin cô nương tới phòng lên đường nghỉ ngơi mấy vị này cũng xin mang đi hết tại hạ tự có cách đối phó với cái gã cuồng đồ kia trình đại tiểu thư nói Dẫn bối tuy võ công thấp kém nhưng cũng không sợ tin ác ôn đó đâu việc này nếu lão tiền bối một mình đảm đương thì giảng bối làm sao yên lòng cho được lê sinh nói hồng ban chủ của chúng tôi vốn có giao tình với Dương trần nhần lão giáo chủ của quý phái mọi người đều là người nhà cô nương cần gì phải phân biệt chứ trình đại tiểu thư vốn dường như nóng lòng muốn thử nhưng nghe lê sinh nói thế thật không dám trái ý bèn vái mấy vái rồi nói Nếu như vậy, nhất thiết xin nhờ cậy Lê Lão tiền bối và với đại ca. Nói xong, dẫn đám an Hoàng thoang thoát xuống lầu. Lê xin bước tới bên giường tiểu thư. Tại tấm chăn theo ra, giày cũng không cởi. Cả thân hình dơ giấy lăn ra trên tấm chăn, thoang thoảng mùi thơm. Nói với Dư Triệu Hưng. Người xuống dưới lầu cùng mọi người, giữ chắc bốn phía. Không có lệnh của ta thì không được động thủ đó. dương triệu hưng dân dạ bước ra lê sinh trùm chăn lên người buông tấm màn xa xuống tắt hết đèn lửa lật người nằm quay mặt vào trong hoàng dung thầm thấy buồn cười cái chăn này của trình đại tử thư không đắp được nữa rồi người cái ban bọn họ chắc đều học theo ban chủ thích đùa giỡn ưa náo nhiệt nhưng không biết họ ở đây chờ ai chuyện này chắc là vui lắm đây nàng nghe bên ngoài có người canh giữ Đèn cùng quách tỉnh nhẹ nhàng nằm ép xuống mái nhà. Qua khoảng một canh, nghe đám tuần canh trước cửa hiệu cốc cốc cốc cốc, can can, báo hiệu qua canh ba. Kế đó, chát một tiếng, một hòn đá ném vào trong qua viên. Qua một lúc, bên ngoài có tám người dọt qua tường, nhảy vào, lên thẳng trên lầu. Đánh quả tập lên, bước tới trước giường tiểu thư, kế lại thổi tắt quả tập. Đúng lúc quả tập sáng lên, quách hoàng hai người đã nhìn thấy rõ hình dáng người tới. Té ra, đều là đám nữ đệ tử mặc áo trắng giả dạng nam trang của Âu Dược khách. Bốn người bước tới trước giường, dán màn ra. Lấy chăn, chụp lên người Lê Sinh, bó chặt. Hai người khác lấy ra một cái bao vải lớn, cho Lê Sinh vào, thắt chặt miệng lại. Đám thiếu nữ này chụp chăn lên đầu, mở bao tối người, vô cùng thành thục. Chắc trước nay đã làm quan tay. Trong màn đêm tối ôm, mà chết mắt đã làm xong. Không một tiếng động. Bốn thiếu nữ, mỗi người cầm một góc bao, nhớt lên, nhảy xuống lầu. Quách tỉnh đang định nhảy ra. Hoàng Dung đã hạ giọng nói. Ê, để người cái ban đi trước đã. Quách tỉnh nghĩ thấy không sai. thò đầu ra nhìn. Chỉ thấy bốn thiếu nữ mang cái bao đựng lê sinh đi trước. Bốn người hộ vệ chung quanh Phía sau dài trượng Lại có hơn 10 người Tay đều cầm bổng gỗ gậy trút Chắc đều là người trong cái băng Quách hoàng hai người chờ họ đi xa Mới nhảy ra khỏi qua viên Bám theo xa xa Đi một lúc Đã tới ngoài đồng Chỉ thấy tám thiếu nữ Đưa cái bao vào trong một gian nhà lớn Đám ăn mày chia ra bốn phía vây quanh ngôi nhà Hoàng Dung kéo tay quách tỉnh một cái chạy mau vượt qua tường sau nhảy vào bên trong thì thấy là một ngôi từ đường trên đại sảnh có rất nhiều thần chủ bài vị trên giường treo đầy biển ngạch ghi tên họ chiếc hàm của những người có công danh trong dòng họ trên sảnh có bốn năm ngọn nến đỏ cháy sáng ở giữa có một người ngồi khẽ phe phẩy chiếc quạt quách hoàng hai người đã sớm đoán đó ắt là âu dương khắc Đến khi nhìn thấy, quả nhiên là y. Lúc ấy, có người lại ngoài cửa sổ, không dám động đậy và nghĩ thầm. Không biết lão lê sinh này có phải là địch thủ của y không? Chị thấy tám thiếu nữ mang cái bao vào đại sảnh nói. Công tử gia đã đón trình đại tiểu thư về đây rồi. Âu Dương Khắc cười nhạt hai tiếng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài sảnh, nói. Các vị bằng hữu, đã tới đây rồi. Sao không vào gặp nhau? Đám ăn mày nấp ở đầu tường góc nhà, biết đã bị y pháp giác. nhưng chưa có hiệu lệnh của Lê Sinh, đều im lặng không lên tiếng. Âu Dương Khắc nghiêng đầu, nhìn cái bao giải một cái. Y cười nhạt, nói. Không ngờ, lại có thể mời được đại giá mỹ nhân dễ dàng như vậy. Rồi y thông thả bước lên, nhấc quạt khẽ dung một cái, đã biến thành một ngọn thiết bút. Hoàng Dung quá tỉnh, nhìn thấy tư thế và sắc mặt của y đều giật mình. Biết y đã nhận ra địch nhân đứt trong chiếc bao giải. Định lập tức hạ độc thủ. Hoàng Dung trong tay nắm chặt ba ngọn cương châm. Chỉ chờ y đâm chiếc quạt xuống, sẽ lập tức phóng ra cứu lê sinh. Chợt nghe vèo vèo hai tiếng. Chỗ sông cửa có hai ngọn tụ tiễn phóng mau tới bồi tâm của Âu Dương Khắc. Nguyên là người trong cái bang đã thấy rõ tình thế nguy hiểm. Cho nên đã động thủ trước Các bạn thân mến Như vậy cuộc hội ngộ của Âu Dương Khắc và Lê Sinh Trong tình thế này sẽ ra sao Mời các bạn theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai nhé